vì thế tào quân hạt trùng tiêu nét mặt cực kỳ phức tạp cúi đầu hùng khai sơn quay mặt qua chỗ khác hô liệt địa cùng bảy người phía sau nhưng mà phì một tiếng phun ra nước miếng đồng thời chuyển thân trời đi đám tú vương tâm tư đơn thuần bọn họ chỉ biết là đây đã từng là lão nhị băng vương đã sớm rời khỏi thiết phạt tam lâm rời bỏ trách nhiệm cùng với trọng trách của hắn phản bội tổ tông di huấn đó chính là phản đồ tuyệt đối không là huynh đệ của bọn họ. Huống chi với thân phận thú vương thiên phạt lại để cho người ta làm tòa kỳ, càng là sự sĩ nhục lớn lao của thiên phạt ngày hôm nay. Sau khi ma tuyết yên nói xong, chúng thú trên mặt không còn nữa vẻ hân hoan nhẹ nhõm, lại hiển lộ vẻ tức giận nhất là mấy vị bằng vương vừa mới hóa hình xuất ra từ bằng tộc. Nhìn vị bằng vương giả trước đây trong ánh mắt đầy phẫn độ cùng khinh thượng. Lại còn có vài phần buồn đâu. Thiên Phạc, vĩnh viễn là Thiên Phạc. Cao giai huyện thú Thiên Phạc có thể trở thành băng hữu cùng người. Ngay cả băng hữu chi giao tâm đầu ý hợp cũng không quá đáng, nhưng tuyệt đối có thể trở thành nô bọc của nhân loại. Nếu là băng hữu gặp nạn, vì ghế có thể xuất trà đại viên thủ, đây là sự cuối cùng. Thiên Phạc huyền thú trước đây cũng vậy. Có là thú vương cũng không có khả năng phá lệ. Thiên Phạc chúng ta theo đuổi từ đầu đến cuối chính là muốn bình đẳng cùng nhân loại mà không phải là nô dịch, bị cha đạp, đoạt thiên chi chiến xuất lợi lớn nhất là chúng ta. Chính vì chúng ta muốn chứng mình, huyền thú so với nhân loại cũng không có sự khác biệt, thậm chí còn mạnh hơn. Ta còn nhớ trở trước đây, có một vị thiên phật tiền buổi không rõ đã qua đời, đã từng lưu đại một đoạn lời này, mà lời này nói thiên phật chúng thú một bậc triệu kỳ thị thủy trùng luôn coi đó là khuôn vàng thước ngọc vẩn vàng khắc vào nội tâm mỗi huyền thú. Cho nên, từ xưa đến nay, trải qua vạn năm, huyền thú thiên Phật, cực ích trở thành tòa kỳ, thậm chí có thể nói tuyệt đối không có, cho đến thế hệ Mai Tuyết Yên là nảy ra một vị kỳ gì. Thiên Phật bằng vương, giống chóng khui chiên, chó trang xúc phạm vào điều cấm kỳ này. Vì các hạ vương bằng này, một bên trời khỏi thiên Phật, lại trở thành nô bọc tòa kỳ cho đệ nhất trí tôn vân biệt trần, cho nên Mai Tuyết Yên quyết định không thể tiếp thù sĩ nhục lớn như vậy, ở trong thời đại mà mình thống trị thiên phạt hơn nữa sau khi mình bị thương phải bế quan, cả thiên phạt do bằng vương. Lúc này là đại chủ sự tạm thời, thế và hắn lại từ bỏ trách nhiệm trở thành vò kỵ cho nhân loại. Thiên phạt chú thú lại càng không thể tiếp nhận khi mai trích yên bế quan trị thương, bằng vương lại ngoài ý muốn trời khỏi thiên phạt. Trong khoảng thời gian này, thiên phạt khôn địa, thiên phạt xâm lầm từ khi có danh tư này bị trải qua thời suy yếu nhất một đoạn thời gian u ẩm. Rất nhiều cao cấp huyện thú trong khoảng thời gian này có phát sinh ngoại ý muốn thậm chí thú vương. Cũng vì vậy mà ngã xuống vài vị. Thiên phạt khu địa gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa đây tuyệt đối là điều tất cả thiên phạt huyện thú cũng không thể chấp nhận. Cũng không cách nào tha thứ chuyện tình. Vô luận là vì lý do gì? Thân thể bằng vương trung chảy đứng trước mặt nhóm huyện thú giống như bách sắt đối mặt với anh em thân thiết cùng sinh cùng tử. Hắn trở trang cảm nhận được Một loại xa cách Một loại khó có thể Loại bỏ được Những người đây đã từng là trí thân Như quân đệ thủ túc Sớm tối vui vậy Giờ phút này Ánh mắt lại như một thanh lời đau Nhìn chính mình Những huyền thú cấp chính Còn chưa hóa hình Thậm chí Ngay cả lông toàn thân Đều dựng đứng Tất cả lên Nhìn chăm chú vào mình Trang ngập định ý Hắn hiểu rõ Đây chính là tư thế Chuẩn bị chiến đấu Nhìn một bàn trước mắt này Hắn càng thêm hiểu rằng, quân thể này, chính mình cả đời này, cũng không thể trở về được nữa, vĩnh viễn không bao giờ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt bằng phương lạnh như tro tạng, từng bước lão đảo lui về phía sau, thân thể khôi vĩ, vào giờ phút này lại lung lay như lá vạn trước gió, bàn hoàng và bất lực, điều linh và suy tàn. Nhóm người ngân thành rốt cuộc đi đến trước mặt, người đi đầu đúng là hàng yên giao. Trong ngực nàng ôm linh vị bốn người. Từ sau khi nàng xuống kiếm phòng, liền suốt đêm, chế ra bốn linh vị này, không hề nhờ nghệ nhân dân lên. Cuộc chiến hôm nay, vô luận quân gia thắng hay bại, nàng đều ôm theo bốn linh vị này, đi ra. Nếu quân gia bất hạnh mà bại, nàng muốn ôm linh vị cùng quân vô ý, chung xuống hoàng tiền. Nếu ông trời có mắt, quân gia cuối cùng thắng, tức là phải dùng tiên quyết, tiêu gia, tế lễ linh vị, kính lễ anh linh bất quốc. Thắng bại hai con đường, nàng là đem hai con đường này cứ vậy hóa thành một. Phù thân, mẫu thân. Hàng yên mộng vui sướng gọi to, nhân chân chạy tới, một đường mạnh mẽ vọt vào trong lòng tuyết xương thanh. Thành chủ phu nhân tuyết xương thanh ôm tiểu nhi nữ thật sâu cực kỳ vui mừng. Ngoan, mộng nhi, để mẫu thân nhìn con nào. Mẹ cuối cùng cũng gặp lại con rồi. Tuyết sương thanh ôm lấy nữ nhi, tinh tế nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn nữ nhi, muốn nhìn xem con gái mình trong khoảng thời gian lưu lạc bên ngoài, có phải hay không đen đi một chút, có phải hay không gầy đi một chút, có phải hay không chịu chút ủy khuất. Trong mấy tháng này, vì nữ nhi mất tích, Tuyết Thanh Sơn đã không biết bao nhiêu lần đau đớn. Như Đức Từng Khúc Trượt, hôm nay nữ nhi trước cuộc không có việc gì, bình an trở về, nàng tự nhiên muốn hảo hảo nhìn. Thân mật một phen Ngoài dự liệu của nàng, Nữ nhiên mình đúng là không ốm cũng không có đèn, nhiều ít lại có chút, đầy đằng, khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết trắng lộ ra hai gọ má ửng hồng. Trong lúc đó, sóng mắt lưu chuyển, càng nhiều ít lộ ra vẻ thẹn thùng mà trước đây không có. Thẹn thùng sao? Trong lòng, tuyết sư thanh sừng xúc Đúng lúc đây hàng yên mộng phản phức chứ muốn nói điều gì đó, ghé sắc vào tai mẫu thần, lặng lẽ thì thầm. Mẹ, người nhìn! nên tiểu tử kia chính là quân Mạc Tà, mấy tháng này con vẫn ở trong nhà của hắn. Người này thật sự ghê tẩm, hắn trở tràng là cháu quân Tam Ca. Hắn phải gọi con là tiểu a gì, vậy mà lại lừa con cùng hắn đánh cuộc. Đã vậy, thế nào cũng phải nói con là tiểu lão phiền thật sự là tiểu tử đáng ghét. Tuyết Sơn Thanh nhìn nữ nhi thao thao bất tuyệt, trong giọng nói mặc dù tỏ ra vẻ bức mẵng, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một mảnh hoang hỷ. Còn có chút ngừng ngùng, từ đó thấy trong lòng xuất ra đầy cảm giác thỏa mãn, cũng không có chút nào che giấu được, không khỏi trong lòng trầm xuống vô lực thở dài. Quân già, chẳng lẽ, quả nhiên là một cái động không đáy sao? Chẳng lẽ hai nữ nhi của mình đều sẽ bước chân đi vào đó sao? Hơn nữa tiểu tử này còn là cháu quân vô ý, có bối phận, thấp hơn. Bên kia, đông phương vững tâm cùng quân vô ý đều được quân bạc tà, dùng linh lực cứu tỉnh nhưng vẫn không ngừng chơi lệ. Quần tàm già thần sắc khôi phục, vẻ lạnh lùng, mà hai giọng lệ cũng không có dấu hiệu dựng lại. Hàng yên dao chầm trại âm linh vị đi đến, trên mặt một mảnh bi thương, tóc dài trong gió tuyết phiêu linh, đôi môi rung chạy, suy nghĩ trong lòng muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng không nói nên lời. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn đông phương vấn tâm, đang cực độ thương tâm, bi thống, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Đại tẩu, mùi thật xin lỗi tỷ, thật sự xin lỗi các người, chân chính nên chết. Là ta, ta tại sao vẫn còn sống, mà không chết đi, không để để mọi người vô tội, vì ta liên lụy mà chịu khổ. Ta đây người đầu sở, gây họa, lại vẫn sống sờ sờ tiêu giao thế gian, ta mới thực sự là kẻ đáng chết. Đông Phương vấn tâm thở dài, mạnh mẽ đè nén âm thanh thổn thức, xóa đi ngấn lệ trên mặt ngàn ngào nổi. Mùi mùi mau đứng lên, điều này sẽ có thể trách mùi. Mồi cũng là người bị hại, những năm này cũng chịu khổ nhiều rồi. Âm thanh của Đông Phương vấn tâm hết sức trung chảy, vừa nói xong đột nhiên hai người ôm nhau ở một chỗ, lần thứ hai lên tiếng khóc lẫn. Một lúc lâu, hai người mới được người khác khuyên giải. Hàng Yên Giao được Đông Phương vấn tâm, dùng sức kéo lên, hai người sóng vai đứng chung một chỗ, ánh mắt quân vô ý từ khi Hàng Yên Giao xuất hiện, chưa từng trở khỏi bóng dáng dài nhân, giờ phút này ánh mắt hai người rốt cuộc cũng gặp nhau. Nhưng chỉ là vừa mới chạm nhau, dường như có chút kinh hải mà rời đi. Trong mắt hai người, trong giây phút ấy, đều trang ngập lệ. Cũng chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, hai người đều cảm thấy trong đối mắt đối phương, thăm trầm bi ai. Còn có sự có tả cùng với ấy nấy sâu tựa như biển, nàng tựa như sơn. Trong nhảy mắt, con tim hai người dường như bị vỡ cha thành vàng mảnh. Suốt mười năm vất vả chia lìa suốt mười năm. Khắc cốt, tương tư Suốt 10 năm xuân thu tế nguyệt, thương hải kỵ dĩ hóa đăng điện, có hay không cảnh còn người mất. Đôi tình nhân trước cuộc lần thứ hai gặp mặt, vượt qua thiên năng vạn hiểm. Đã trải qua hàng nghìn hàng vạn hành hạ, số cuộc tới giờ khác này đã gặp được nhau, nhưng cả hai không dám nhìn vào mắt đối phương. Bởi vì trong mắt đối phương, một đổi sầu bi vô tận, hai người cũng không dám nhìn, hai người rất sợ nếu một lần nữa liếc bắt vì nhau sẽ lưu luyến không thể phân khai. Quân vô ý chậm rãi tiến lên. Ánh mắt cực lực không nhìn đến hạng yên dao, nhưng hạng yên giao ánh mắt lại gắt dao dấn trên khuôn mặt tam thúc. Cả nháy mắt cũng không, nhưng giọt nước mắt trong suốt chậm rãi chảy ra. Hai tay quân vô ý trung chạy vươn ra, đem linh vị bốn người kia nhận lấy từ trong ngực hạng yên giao. Cả người trung chạy kịch liệt, hai tay ôm chặt lấy linh vị, rồi đột nhiên áp chặt lên khuôn mặt mình. Đại ca, nhị ca. Hai vị chất nhì huyết hải thăm cựu quân gia ta. Hôm nay, trước cuộc cũng được báo rồi. Quân vô ý ngẹn ngào, dùng mặt mình nhẹ nhàng vút về linh linh vị. Tâm túc nhớ, cảm giác ấm áp lúc nhỏ, được đại ca nhị ca ôm trong lòng. Bỗng nhiên trên mặt tuyết, vô thành vô tức xuất hiện một dàn tế. Đúng là quân mặt ta âm thầm vận khởi huyền công lấy thu lực làm trung tâm tạo ra một ngọn dàn tế, đem linh vị bốn người đặt ngay ngắn trên tế dàn. Quân mặt tà hung hăng tra lệnh, đem toàn bộ người của tiêu gia đến đây quỷ xuống. Tế bái anh linh, mỗi người ba quỷ chính lại. Nhất thời, người Đông Phương thế gian nhanh chóng tra tay mỗi người sách một tên, đem toàn bộ tiêu gia ép đến trước dạng tế. Lấy tay, đặt ngay đỉnh đầu, hung hăng dùng sức nhẫn xuống để cho bọn họ dập đầu phi dưới. Có mấy người vẫn phẫn nộ vùng vẫy, nhưng sau khi được ăn vài cái bạc tay, Vừa nặng vừa chìm, mấu tươi cùng trăng cửa đồng thời bay ra lại bị đè xuống. Mỗi người cũng hoàn thành dập đầu xuống ít nhất 9 cái. Tiêu hành vân. Người chính là tiêu gia đại trưởng đảo. Người đứng đầu tiêu gia đương thời. Người làm nhiều việc tàn ác, giết hại anh hùng, tối ác ngập trời. Người cần biết, cả tiêu gia bị diệt vong chính là bởi vì người. Bởi vì người mà đoàn tứ tuyệt tồn, nằm xuống và bị mất mạng. Hôm nay, ta liền để cho người chơi bắt nhịn. Tử tôn tiêu gia người biến mất loài cỏ trác không hờn, vạn kiếp bất phục. Quân mặt tà hung hăng nhìn hắn, giơ tay hạ lệnh. Tất cả người tiêu già một người tiếp một người chém đầu thị chúng tại tế giàn. Đem lão tặc tiêu hạnh vân, giữ đến cuối cùng, ta muốn dụng máu tươi người nhà hắn, chìm chết cái lão khốn kiếp này. Chạm đá, trung điên, văn sĩ phân biệt trận quát lên, hướng quân mặt tà nói, quân tạm thiếu. Vì giết người, bất quả đầu trơi xuống đất, đúng là tiêu gia cùng với quân gia. Có cựu oán, nhưng tiêu gia vừa thất bại thảm hại, không tiếp tục vùng vẫy được nữa. Hãy thu đau nhanh một chút, đâu cũng phải dùng thủ đoạn tạng khốc bực này. Vân biệt trần, ha, ta cũng tìm ngươi thật lâu à. Quân mặt ta nở nụ cười, thần bí đệ nhất nhân trong bác đại ký tụng thần long thấy đậu không thấy đùi phân đại nhân, ha hả. Năm đó, ngươi vị tiêu gia mà xuất sơn chứng kiến lời thề của Đông Phương Thế Già. Hôm nay, trời cao công bằng, lời thề được phá bỏ, ngươi cũng muốn chứng kiến ngang. Phân biệt trần thở dài thật sâu, trầm dòng nói. Kiếm phong sập đổ, tuyết sừng huyền thú trả hết tiền phật lão phu đã thấy được, Đông Phương Thế Già tự nhiên có thể xuất thế nhưng nếu vẫn vướng vào sát lục tỳ. Thì... Nếu lời thề đã phá, ngươi còn dị nghị làm chi? Nơi này có thể đến phiên ngươi nói chuyện sao? Quân mặt ta âm trầm nói, hẳn quyết định, nói chặn đầu Vân Biệt Trần. Tới đây cũng không phải là muốn dị nghị, chẳng qua là hy vọng quân gia có thể mở lòng từ bi, hơn nữa cũng không phải muốn ngăn cản quân gia báo thù, nhưng Lão Phu chẳng qua là hy vọng, có thể giúp cho bọn họ thống khoái lên đường. Vân Biệt Trần hít một hơi, tất cả mọi người đều do cha mẹ xin dưỡng, cần gì phải? Nếu không có ý ngăn cản quân gia báo thù là tốt rồi. Vân Biệt Trần Năm đó ngươi đã chứng kiến quân gia báo thù thất bại. Còn bức bách Đông Phương Thế Gia lập lời thề khó giải. Chuyện này, ngươi cũng đừng cho là mình có thể không đếm xỉa tới. Ngươi cũng phải cấp cho ta một cái công đạo. Cho chúng ta một lời giải thích. Ngươi bây giờ lấy tư cách gì ở trước mặt của ta. Nói ẩu nói ta, nói cái gì là họa giải. Cuôn mặt ta u ám cười nói. Việc hiện tại duy nhất ngươi phải làm, cũng là việc duy nhất ngươi có thể làm chính là làm một lần nữa, làm một nhân chứng, chứng kiến quân gia báo tù thành công, chứng kiến quá trình báo tù từ đầu đến cuối. Dừng một chút, hắn cúi đầu nói, cả đời làm người tốt, nhưng cuối cùng vẫn bị người khi dễ, người cắt chẹn ép ta, lăn nhục ta, nếu không ta ăn miếng trả miếng, như vậy, ai cũng có thể nhảy lên đầu của người, chỉ có sử dụng thủ đoạn tàn khốc nhất, để người kinh sợ, mới có thể làm cho người khác vĩnh viễn nhớ kỹ. Ta chính là muốn nói cho Thế Nhân biết. Ta, người này, là chọc không đổi. Một khi chọc hắn, cho dù chết cũng phải giao trà nhiều vốn liếng khuôn mặt ta ha ha cười một tiếng. Chả chắc được trên đời này, lại có nhiều người nguyện ý làm lưu manh, nguyện ý làm bại hoại như vậy. Đúng là bởi vì có chỗ tốt thật lớn. Người phá hư, chiếm được nhà, ngược lại không ai dám chơi chọc đến người. Vân Biệt trừng, người cảm thấy đạo lý này, có phải hay không? Vân Biệt trừng, trường mi rung đêm. Ngắm nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Ở trên đời này, nếu như một người tốt, một khi làm một chuyện sai, như vậy tất cả mọi người sẽ đến chỉ trích hắn, thậm chí không thể làm người, nhiều khi cũng tặng cho người một cước. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tất cả mọi người có một loại nhận tri. Người này là người tốt, cho dù người bắn hắn, người đánh hắn, hắn cũng sẽ không đánh trả. Một khi đánh trả, vậy hắn không còn là người tốt. chịu sự khiển trách thoá mã của mọi người. ngược lại. Một tên bại hoại, cho dù làm ra chuyện tình xấu xạ nhất, tuyệt đại đa số mọi người chỉ biết ngắm nhịn, cũng không tự mình ra mặt, bởi vì bọn họ cũng đang chờ đợi luật pháp đến chế tại tên bại hoại này. Nếu là có người muốn động thân ra mặt, lập tức sẽ có người hảo tâm nhắc nhở, người này là kẻ bại hoại, hắn giết người phóng hỏa cái gì cũng dám làm, người chọc không nổi hắn, một khi chọc hắn, sợ rằng gia đình của người cũng sẽ gặp tai ương, hắn thật sự làm được. Cho dù có quan phủ Ngươi cũng đừng trông mong làm chi, cho nên chuyện này ngươi muốn xen vào, bởi vì ngươi hảo tạm khuyến cáo cũng chụm bước, lâu ngày chứ cần quan phủ không tới một ngày, hay là cái tên xấu xa này có thể tránh khỏi tầm mắt của quan phủ, vậy hắn sẽ tiêu giàu hơn so với rất nhiều người. Quân mặt ta dùng một loại khẩu khí trào phúng nói xong đoàn này, đột nhiên ha ha cười một tiếng nổi, cho nên ta mới không muốn làm người tốt, lại càng không có xa xỉ lấy ơn bảo quản. Ta chỉ có, nợ máu phải trả bằng máu, ta tình nguyện để người trong thiên hạ được sợ ta, cũng không muốn để người trong thiên hạ kính ta, đây chính là quân mặt ta ta. Nói xong, hắn hét lớn một tiếng, lập tức độc thủ hành hình, tế điện anh linh, ai dám lắm mộm, một câu lập tức giết cho ta, vô luận người nọ là ai, tất cả đều giết không ta. Một tiếng tử lệnh băng trà, huyết vũ bay đệ trời, một đầu người được mang lên liễu tế đằng Đây không thể nghi ngờ, chính là một băng. Cực kỳ bi thảm, nhưng đối với quân gia, cùng với Đông Phương Thế Gia mà nói, thật là hả lòng hả dạ huyết hải thăm tù trước cuộc được bảo. Sau khi tiêu hành vân, bị chết chìm trong mấu đổ, tất cả người quân gia cũng quỳ sạp xuống. Hướng về linh vị nhóm người quân vô hối, ba quỳ chính lạy, trên không trung tuyết trời thật nhiều, bay tán loạn, cùng phong gầm thét. Đông Phương vấn tâm, cùng quân vô ý, hàng yên giao. Quỳ gối trước tế đàn, ánh mắt thâm tịnh nhìn lên vị bốn người trên tế đàn, bất động thật lầu. Vô hối, tướng không của ta. Gã cho huynh, ta kiếp này không hối hận, cả đời không hối hận. Chàng có biết không, mặc dù chúng ta duyên bỗng, tổng cộng chỉ làm vợ chồng mười mấy năm, nhưng đối với ta mà nói, kia mười mấy năm đã là vĩnh hằng. Tiếp cả chân quý nhất, cũng là hạnh phúc nhất, chính là mười mấy năm. Mười sáu năm lệ tám thắng, vô hối chàng hãy chờ ta, chờ ta vì mặt ta sắp xếp xong xuôi, nhìn nó thành gia lập thức, ta liền đi tìm chàng. Kiếp sau, lại làm vợ chồng, chỉ mong đợi đời kiếp kiếp, đầu bạc trăng long. Đông phương vẫn tạm xì ngốc, nhìn linh vị quân vô hối nồi tâm, trong yên lặng nổi. Ngày ấy, mặt ta vì cầu sinh, làm cho thiếp tỉnh tâm con nói là có thể giúp cho các người sống lại. tiếp lúc ấy không tin, Quỳnh cũng biết, đó không có khả năng. Người chết như đèn tắt, làm sao có thể sống lại? cho dù mặt ta thật sự thần thông quảng đại, có thể làm cho Quỳnh sống lại nhân thế, nhưng các Quỳnh đệ cùng đi với chàng nhiều như vậy, chàng hả có thể vứt được bọn họ sau. Chỉ sợ là cho dù, Quỳnh chính xác sống lại, cũng sẽ không chấp nhận. Dù ta đây không xứng trước bổ thân, nhưng phải để mặt ta tin tưởng. Thiếp thực sự tin, ngày đó, khi tỉnh lại, thiếp cũng biết, nếu là thiếp thực sự cha đi. Con của chúng ta, nó sẽ không mất, mặt ta. Con của chúng ta, nó thực sự quá khổ rồi, bên ngoài mạnh mẽ bá đạo, nhưng bên trong ẩn nấp một tâm linh không kiên cường. Ngay cả mặt ưu cùng mặt sầu. Đã từng được chúng ta che chở chiếu cố, Đến lúc 16 tuổi, Duy chỉ có mặt tà Nó nằm đó cũng chỉ được 6 tuổi, Không có phụ thân, Mẫu thân bên cạnh, Phụ thân mất, Mẫu thân ngủ say, Chúng ta thiếu con thật quá nhiều, Thế phải thấy mặt tà thành gia lập tức, Con cháu đầy nhà, Mới có thể an tâm, sướng dưới cùng với chạm, Bởi vì, tiếp phải chiếu cố thật tốt cho con chúng ta, Mạc ư Mạc sầu, Mẫu thân cũng nhớ các con. Thật sự rất nhớ, rất nhớ. Mặt sầu từ đứa nhỏ tinh nghịch. Mặt ưu có ngàn vần lần muốn lo cho đệ đệ, không để cho nó gây chuyện. Dưới mặt đất, hạo hạo, hiếu thuận phụ thân các con. vậy túc Mỗi một năm xuân hạ thu đông, mẫu thân sẽ đích thân làm quần áo mới cho các con, làm những món ăn mà các con thích nhất cho các con ăn. Nếu nhớ mẫu thân, Hãy vào trong giấc mộng của mẫu thân, mẹ con gặp nhau, để mẫu thân hào hảo nhìn các con, mẫu thân muốn nhìn lần nữa các con vui đùa. Ở trong lòng mẫu thân, các con vệnh viễn là con của ta, là hai tiểu tử mập mạp. Nếu là có kiếp sau, ta vẫn muốn làm mẹ của các con, hào hảo mà bồi dưỡng các con, kiếp này, những thứ mất đi. Đồng phương vấn tâm yên lặng quỳ trong lòng yên lặng nói, hướng về phía truyền phu cùng với con dưới u minh xa xôi nàng phản phất có muôn vàng lời muốn nói, cùng với hoài niệm vô tận, tâm sự bất tận, tuyết lén lút chơi thật nhiều trên người của nàng, gấm đại thành một bầu trắng xóa. nàng cũng thủy chung không di động chút nào, tùy ý chìm vào niềm thương nhớ chuyện miên, xuyên phá của u minh phủ đem tư niệm thấm tiếc cùng với tình cảm nồng đậm của mình đưa đến bên cạnh nơi an nghỉ của trường phu cùng con. quân vô ý cũng quỳ thẳng tắp giống như pho tượng. Mà ở bên cạnh ông chính là Hàng Yên giàu mặc dù lúc đến đã giải khai khúc mắt, nhưng lúc này hắn vẫn không biết nên đối mặt như thế nào. Nhìn đại tẩu, nhìn linh vị đại ca, nhị ca, cùng hai người chức nhi tổng cộng quân gia hai đời, tim của Tam túc tự hộ vô tình bị xé nát. Ta nên làm như thế nào? Ta cho cuộc nên làm như thế nào? Ông trời, xin nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào? Hàng yên giao quỷ bên cạnh quân vô ý cũng đồng dạng có tâm tịnh như thế. Trong lòng hai người đều là một bánh mờ mịch. Tất cả đều không biết phải làm sao. Một lúc lâu sau, Đông phương vấn tâm dẫn đầu chậm rãi đứng lên lầu nước bắc trên mặt, mỉm cười nổi. Mọi người đứng lên đi. Tâm ý mọi người. Ta thay mặt tiên thiên, nhị thúc đa tạ. Băng thiên tuyết địa. Ngàn vàng đừng ngùi lạnh. Vô ý, gọi mọi người đứng lên. Lần này đến đây, làm được hai việc lớn giờ phút này huyết Cựu đã xong cũng nên tính hôn sự của đệ cùng với đệ Muội rồi, để có thể đi trước báo cáo với hằng thành chủ đón đệ Muội trở về quân gia ta, cử hành hôn lễ. Từ nay về sau hai người các ngươi phải tương thân tương ái, con đàn cháu đóng, bách niên giai lão, lúc đó cha cùng với ta, còn gì hối hận nữa, cũng là việc vô mộng vui mừng nhất. Quân Vô Ý cả người chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu, đại tẩu, ta. Đây là lệnh của đại tẩu, giờ phút này, đại tẩu ta đại biểu quân gia, cũng là đại biểu cho đại ca của đệ. Quân trưởng là cha, trưởng tẩu chính là thay mẹ. Chẳng lẽ, đệ còn dám dị nghị à? Dám không nghe sao? Đông phương vấn tâm, không để cho hắn có cơ hội nói chuyện nữa. Uy Nghiêm nói, nguyện vọng lớn nhất đại ca của đệ, chính là nhìn đệ lớn lên thành người, trở thành anh hùng đỉnh thiên lập địa, thành lập gia nghiệp, hạnh phúc vui vẻ, chẳng lẽ? Để muốn cho đại ca của đệ ở trên trời có lên thiền, cũng không thể yên lòng sao? Quân vô ý ngay người, hắn kinh ngạc đến ngay người một hồi lâu. Đột nhiên hung hăng dập đầu một cái trên đất, nứt nở gọi một tiếng. Đại ca! Đột nhiên, phục trên mặt đất khóc trống lên lần nữa. Hàng yên dao quỳ gối trên mặt đất, đột nhiên, lê lên mấy bước, ôm hai chân Đông phương vấn tâm, lên tiếng khóc lớn. Đại tẩu! Cảm ơn tỷ. Cảm ơn tỷ, muội không giận a." Đông Phương Vững Tâm ôm Du, nở nụ cười, đưa tay dùng sức kéo nàng đứng dậy, nhẹ nhàng thay nặng lau đi nước mắt, ấm trách nổi. Nha đậu ngốc, nếu đã gọi là đại tẩu, còn nói gì cảm ơn, huấn chị, hai người các ngươi hạnh phúc cũng là tâm nguyện của đại ca lúc sinh thời. Muội có chỗ nào không xứng đáng, muội không che tâm để của ta ngay thơ là tốt rồi." Hàng Yên giao chảy nước mắt, ngàn ngào không nói nên lời. Chỉ liên tục gật đầu, cuối cùng lệ tuân như suối, gục đầu vào vai Đông phương vấn tâm khóc chống lệnh. Mà lúc này, quân mạc tà đã đứng ở trước mặt hàng chẳng mộng. Mà ở bên cạnh, hàng thành chủ chính là phong tuyết ngân thành, lão thành chủ, hàng phong tuyết. Thành chủ, phu nhân cùng vấn biệt trần. Mai tuyết yên, thân hình phiêu động, đứng ngay phía sau quân mạc tà. Tiêu gia làm ác, hàng gia cũng khó tránh có trách nhiệm. Nằm đó chuyện của Đồng Phương Tê Già chính là do tam đại trí tuồn, hợp lực áp chế, cuối cùng thành công. Chuyện này thật sự quá không công bằng, cho nên trước giờ ta chưa từng đưa ra. Vì tam thúc cùng với tam thẩm chúng ta không muốn cùng Ngân Thành trở mặt, nhưng muốn một lời giải thích. Không biết hạt thành chủ có gì muốn nói không? Có thể hay không đưa ra một cái công đạo? Quân mặt ta không kêu ngạo, không xịp tình, nói ra những lời này. Ngân Thành? <cười> Hiện ở nơi đó, còn có Ngân Thành sao? Hàng lão thành chủ sắc mặt bi thương, quê mặt nhìn đống đổ nắp hoang tàn, trong gió tuyết phía xa, trên mặt lộ ra một đi trắng trường. Sau một lúc lâu thất thận mới xoay đầu lại, nhìn khuôn mặt ta chậm chạy nổi. Ngày ấy, sau khi tráng mộng, trở về, đã nói rõ với lão phù, lão phù suy nghĩ một lúc đầu, cho dù như thế nào thì ngày đó. Hàng gia quả thực thiếu quân gia một cái công đạo, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tự nhiên là phải đưa ra lời giải thích cho quân gia các người. Hàng phong tuyết, trâu bạc trắng phiêu đẳng trong gió, nhưng cũng trầm dọng. Ngân Thành truyền đến đời này, con cháu trảm mộng, cũng chỉ có hai nữ nhì, hương khói đến đây có thể coi như tận tuyệt. Nhưng Ngân Thành không thể tuyệt diệt, cho nên Lão Phu quyết định, sau khi yên giao cùng với quân vô ý thành thân, thì hậu nhân của tụi nó sẽ là người kế thừa cơ nghiệp của Ngân Thành. Thứ nhất, Ngân Thành có gửi kế tục. Thứ hai coi như là cho quân gia các người một cái công đạo. Như vậy, quân tam thiếu có thể hài lòng không? Lúc nói chuyện, nát bạc hàng phong tuyết trước là bị trắng. Cho dù quân gia quyền nghiêng thiên hạ như thế nào, mạnh mẽ bá đạo như thế nào, nhưng phong tuyết ngân thành, mãi mãi là của họ hàng. Điểm này, bất luận kẻ nào cũng không lấy đi được. Dù tâm thương thì cũng là cơ nghiệp nhà mình, nhưng nếu để cho con cháu, quân vô ý thừa kế, Như vậy, phong tuyết Ngân Thành chẳng khác nào đã biến thành cơ nghiệp của quân già. Cơ hội chẳng khác gì, em chọn phong tuyết Ngân Thành đóng gói đưa cho quân già. Như vậy, Long Trọng thông báo với bên ngoài là tài sản của quân già. khuôn mặt ta có chút ngoại ý muốn, chuyện này có liên quan đến quân vô ý. Hắn là vạn bối không thể nào cường thế, cũng không thể tự ý mình làm chủ. Vội vàng quay lại cùng nhóm người đồng phương vấn tâm thương nghị. Đồng phương vấn tâm. Nghe nói chuyện này cũng là ngoài dự liệu, nhanh chóng trao đổi cùng mấy người quân vô ý, sau cuộc đưa ra quyết định. mơ hồ có thể thấy được, quân vô ý trên mặt có mấy phần lo lắng, nhưng ngay sau đó cũng biến mất. Thành ý của hàng lão thành chủ, quân gia chúng ta cảm kích vạn phận. Tiếp thân vừa mới cùng với tam đệ thương nghị một chút, quyết định chấp nhận đề nghị của hàng lão thành chủ. Sau khi vô ý cùng yên giao thành thần, nếu chỉ có một đứa con thì ban họ quân thừa kế ngân thành, nếu có hai đứa thì đứa thứ hai đổi thành hỏa hạng và thừa kế ngân thành không biết ý của thành chủ thế nào. Đông Phương Vấn Tâm khẽ cười nãy, nét mặt hàng phong tuyết chấn động bỗng nhiên mở mắt vui mừng nhìn Đông Phương Vấn Tâm. Lời ấy là thật sao? Hắn anh hùng cả đời tiếc đuối lớn nhất chính là Thủy Chung không có đứa cháu trai nào để thừa kế cơ nghiệp ngân thành. Ở trong lòng vị lão nhân này, cháu gái mặc dù cũng giống như bạo bối vậy, nhưng cuối cùng cũng là phải gả đi, trở thành người của người ta. Giờ phút đây, nói đem quyền thế Ngân Thành đưa cho quân già cũng chính là hành động bất đức chị Mặc dù là nói vậy, nhưng kéo dài sự tồn tại của Ngân Thành, vì sao hàng yên giàu Cho vụ gã cho quân vô ý, thì sinh hại tử cũng có nửa huyết thống hàng già. Giờ phút này vừa nghe thấy đồng phương vấn tâm nhắc đến phương thức này, không khỏi bị kích động. Bằng huyền công cùng tu dưỡng của ông vốn không nên kích động như thế, nhưng niềm vui sướng đột nhiên có người kế tục, vẫn là để cho ông không thể kiềm chế được. Người càng già, lại càng ngóng trong lá trụng về cội cũng càng hy vọng con cháu đầy đạn. Điều này chính là bệnh chung của tất cả lão nhân trong thiên hạ. Đương nhiên là thật, hai nhà chúng ta là quan hệ thông gia dù sao đều là yên giao sinh con nối dõi của họ hàng, họ quân thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể không phải là con của vô ý, đâu có gì khác nhau. Đông Phương Vấn Tâm lại cười nói, Đông Phương Vấn Tâm lời này có thể nói khách khí, nên biết chuyện liên quan đến con nối dõi, dòng họ, Trương Phi người là ở trẻ, nếu không chỉ có thể theo họ cha, không lý nào theo họ mẹ, cho dù thế lực sâu lưng của người mẹ có cường đại như thế nào, cũng khó mà sửa đổi. Quyết định này cũng chính là cho hàng gia thiên đại mặt mũi mặt khác cũng để trong lòng hàng yên giao có thể thoải mái một chút đối với việc hóa giải ân oán giữa hai nhà lại càng vẻ trọng thêm mắt hàng phong tuyết nghe thấy vậy liền kinh hỉ mừng trợn nổi không sai không sai vừa nói vừa so so hai bàn tay hiện nhiên có chút gấp gáp quát lên nhà đầu giao nhì, hôm nay tâm nguyện của con đã được đền bù cần phải tranh tranh thủ thủ thời gian nhanh chóng cấp cho lão phu mấy đứa ngoại tôn ha ha bốn phía vang lên tiếng cười cuồng tiểu, nhất thời hằng yên giao mặt đỏ đến mạng tài, ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu ở trước mặt nhiều người như vậy thật sự quá ngượng ngùng Gia gia làm sao lại nói ra những lời như vậy chứ năng dậm dậm chân nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng đầu đang lúc thèn thùng vừa giận, thì cảm thấy bàn tay nhỏ bé đột nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy Bàn tay to lớn ấm áp, dường như vẫn mang theo một chút giỏ xét, không dám dùng sức, tự hồ sâu một khắc, vẫn chuẩn bị rút về. Hàng yên giao trầm nhìn, chỉ thấy quân vô ý, bộ mặt, đang cố gắng trấn tĩnh, đứng ở bên cạnh mình. Hàng yên giao không khỏi cắn chăng bàn tay nhỏ bé lén lút trung chạy, đem bàn tay to lớn kia bắt lại, nắm lấy thật chặt, không bao giờ chịu thả ra nữa. Quân vô ý cả người chấn động, một cảm giác, không giống như đã từng quen biết. Lại hơi xa lạ, đã 10 năm không có cảm giác ấm áp nảy lên trong lòng. Mắt thấy đại sự đã xong, quân mặt ta muốn mâu chống trở về thiên hương, nhưng ngay khi hắn đang muốn nói chuyện. Cũng chính là lúc hàng phong tuyết vừa mới nghe được lời của Đông Phương Vấn Tâm, cả người chấn động tinh thần bỗng nhiên xuất hiện một trận chấn động. Lúc này trong đầu quân mặt ta đột nhiên cảm nhận được một trận trắng vắng. Trong ý thức hải, hồng quân tháp vốn đã lâm vào ngũ say đột nhiên ông một tiếng say rọn. Hơn nữa, con xoay rất nhanh, bầu dạng dường như cực kỳ khẩn cấp. Một cổ hấp lực phát ra từ thân thể hướng về phía hàng phong tuyết bên kia, chỉ cần quay người lại lập tức, đầu đau như muốn vỡ tung. Tại sao có thể như vậy? Hồng quân táp đúng là chất bá đạo, kéo thân thể của mình hướng về bên kia đi tới, hoàn toàn không có một chút thương lượng. Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra. Mẹ nó, ngài có phải ăn no quá, không có việc gì làm đó chứ. Vì sao đột nhiên, ra tới quấy nhiễu lúc này. Đây chính là thời điểm khẩn cấp à, một tấc thời gian một tấc vàng à. Tháp Quỳnh, hiện tại ta có việc cấp, cần phải chạy về thiên hương à, tình huống bên kia thật sự rất nguy cấp, người mau mau ngủ ngon đi nhà đừng kéo ta đi như vậy chứ. Quân mặt ta trong lòng âm thầm cầu sinh, nhưng lúc này Hồng Quân Táp không nói tình cảm chút nào, cực kỳ cố chấp, làm theo ý mình. Mẹ nó, người nhà, không phải là ăn no quá sao? Vậy người hảo hảo tiêu hóa là được, có ăn có uống có nghỉ ngơi đừng có áp chế ta mạnh mẽ như vậy chứ. Đại sửa thiên hương khởi gấp vạn lần, nếu chậm chân một bước là coi như xong. Quân mặt ta có chút nổi giận. Hồng quân tháp xây tròn nhanh hơn, hơn nữa dẫn lực càng ngày càng mạnh không giải thích được. Quân mặt ta đứng nguyên tại chỗ cố gắng kháng cự. Cố lực lượng này, sau đó lập tức trở về thiên hương, nhưng hắn càng kháng cự, cố lực lượng này phản ứng lại càng mạnh mẽ, càng về sau bộ mặt càng tái nhợt, bất đắc chỉ thở dài. Quân Bạc Tà hướng đến hàng phong tuyết bước đến gần mấy bước, nếu tới gần thì càng gần càng tốt, cho nên quân Tam thiếu bước mấy bước cơ hội đã đứng sát mặt hàng lão thành chủ. Hàng quân tháp càng hưng phấn hơn, bộ loài cảm xúc khát vọng, cấp bách lộ ra rõ tràng, tận đáy lộng quân Bạc Tà. Cảm giác này so với tục hồn ngọc còn cường đại hơn rất nhiều, điểm này quân Bạc Tà có thể khẳng định. Thậm chí, khí thức trên người hàng phong tuyết mặc dù tương đối yếu ớt, nhưng có thể nhận ra được. Đó không phải là tự nhiên, mà đó chính là dường như sống lâu dài ở nơi có tục hồn ngọc mới có thể có loại khí tức đặc biệt này. Hơn nữa, lão thành chủ thường nắng lại chỗ đó, trốn này ra vẻ không thiếu loại tục hồn ngọc tương tự. Ít nhất thì sao với vài khối tục hồn ngọc của tiêu gia thì còn lớn hơn, thậm chí là lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm. Sau khi tiêu diệt tiêu gia, quân bạc ta đã sớm thận câu biết quỷ không hay đem khối tục ngọc hồn trên người tiêu hạnh vân. Bỏ vào trong túi của mình, giờ phút này không chỉ có hồng quân tháp nổi lên phản ứng, mà tục hồng ngọc trong lọc quân mặt ta không hiểu sao cũng trở nên gấp gáp. Hàng phong tuyết bị dò cho hoảng sợ, mà lui lại hai bước, vẻ mặt đầy kinh ngặt nhìn tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ thấy vẻ mặt hắn có chút tham làm, lại có chút điểm ý tứ như sắc làm nhìn thấy mỹ nữ nên không phải nhớ mày. Cảnh giác hỏi, người muốn làm gì? Tiểu tử này không phải. Cũng có vài hồng nhân tri kỷ sao? Tại sao vẫn còn dùng loại ánh mắt đó nhìn lão nhân gia ta? bề ngoài thì ta trông như không già. Nhưng thật sự là lão nhân gia đó nhà Lúc này hắn có ý tứ gì đây? Vạn bối không có tính toán gì. Chẳng qua là có chút ý ngưỡng mộ một thân tu vi của lão thành chủ thôi. Quân mặt ta mỉm cười một phen, bập. Trong đầu chịu một đoạn cô học quân tháp, mãnh liệt đánh sâu vào, cơ hồ dùng hết tất cả lực lượng mới khống chế, để chính mình không quá mức thất thổ quá đáng. Hắn chắc kinh ngạc. Đến tụt cùng là món đồ thần kỳ gì mới làm thiên địa, linh bảo hồng quân tháp khắc vọng như vậy? Điều này cũng thật không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ ở trên đài tuyết sơn này vẫn còn có chỗ thần bí khác sao? Trong đầu quân bạc tà linh quang trợt lễ, đột nhiên nhớ ra ngày đó, lúc ẩn nắp phía dưới ngân thành, đã gặp một nơi đông đặc lại không thể đi vào. Chẳng lẽ chính là chỗ đó à? Nghĩ tới đây quân bạc tà không khỏi vút cầm âm hiểm nở nụ cười. Có gì ngưỡng mộ? Tiểu tử ngươi, hiện tại tu vi so với ta còn cao hơn. Ngươi lại đang khen ta sao? Nhìn lại nào giống như vậy? Hàng phong tuyết, càng cảnh giác. Quân tiểu tam này chốt cuộc. Cũng sẽ không nói. Ngươi định cướp của như vậy à? Càng xếp càng cảm thấy được tiểu tử này có chút không có hảo ý. Kỳ thật, ngân thành, sao lại đành để mất đi? Không phải chính ở chỗ này sao? <cười> Nếu như muốn gậy dựng lại, thật sự vẫn không đơn giản. Quân mặt ta xoa xoa cầm hát hát cười nổi. Hàng phong tuyết trực tiếp xem như không có nghe thấy, liền coi như tiểu tử này ở đây thả một cây chấm Phóng cây chấm còn có thể nghe một chút tiếng vàng, thấy một chút mùi vị. Bây giờ người này nói như thế, chính là không vàng cũng chẳng thối, không mạng không nhạt, căn bản là nói tào lao, là một lời chăm chọc. Quy mô ngân thành trước sau trải qua, bốn đời thành chủ bỏ công lớn, sửa sang trước mặt mới phát hiện đến dạng này, gây dựng lại, sao có thể là chuyện đơn giản. Tiểu tử này lại còn nói thật sự đơn giản lão phu xem ra có định chăm chọc khiến cho mình ngàn hỏng tức chết thật sự hài lòng sao? Hàng phong tuyết trong bụng hoàn toàn không vui nếu không phải vừa rồi cùng quân gia lập quan hệ hòa hoãn nên không tiện ra mặt thì cơ hội đã muốn giáo hứng hắn tại đây. <cười> Mặc dù lão phu đánh không lại hắn nhưng tiểu tử này có thể sẽ không dám đánh trả lại. Kỳ tập chuyện ngân thành sụp đổ như vậy Thật sự là thiên ý. Bởi vậy, người làm đó có trời nhìn. Động tính thật lớn như thế, nếu không phải ông trời làm, thì người phương nào có tài cán như vậy? Phương Mạc Tài lại nói một câu lầm, lão thành chủ sắc mặt càng đen lại. Lão già cơ hội muốn nổi trận nuôi định, nghiêm dòng nói. Thiên ý à, thiên ý chó mà, cho dù lão phu không biết tiểu tử người đến tồn cùng sử dụng thú đoạn gì, để có thể làm kiếm phong sập đổ. Nhưng nếu như kiếm phong không ngã, Ngân Thành làm sao lại chịu vạ lây, lang đến mà biến thành phế tích. Tiểu tử ngươi rõ trạng chính là đầu sỏ gây nền, lại cùng lão phu nói hưu nói vượng, thiên ý à? Cái gì mà ông trời chọc kẹo? Ngươi nhân tiện cho vẻ chính mình thông minh, lại không biết nói như thế nào, lão phu cũng muốn xin quân gia ngươi, cùng gia gia ngươi một chút ý kiến. Tiểu tử ngươi ròi, hàng gia ta kiến giải, không phải đem chúng ta bước điên lên sao? Nhưng hiện tại mọi người có quan hệ thông gia. Trở về lão phu, phải tìm gia gia của người. Lão phu không trị được tiểu tử người, nhưng vẫn có thể trị người của người. Hàng lão thành chủ bình tĩnh, ngàn vặt lần đừng nóng, vãng bối cũng không có ý. Nghe ta kỹ càng, thì ngài cũng sẽ rõ trạng thôi. Quân mặt ta bày ra bộ gián thông binh, hướng dẫn từng bước mà nói. Người xem, cá ngân thành, mãi luôn là hàng tiêu, hai nhà làm chủ. Hôm nay, hàng tiêu mang tâm phản loạn, Mặc dù đã đệm tội, nhưng trong ngân thành, lại vẫn là tràn ngập, dấu vết của bọn họ. Đại đế là lão thiên già, nhìn không vừa mắt, cho nên dứt khoát, chấn động, làm cho ngân thành tràn ngập khi tức tội lỗi của tiêu già phải sụp đổ. Như vậy có một câu so sánh rất tốt, cứu không đi, mới không đến. Ừ, chính là cái dạng này, vãng bối nói như vậy, ngài có thể minh bạch rồi chứ. Hàng phong tuyết nặng nề hừ một tiếng, hai tay ôm ngực, ngẩng mặt nhìn trời. Coi như quân mặt ta ở bên cạnh là không khí, giống như không tồn tại. Nếu không, hàng phong tuyết khẳng định, chính mình sẽ bị tiểu tử này làm cho chóng mặt. Trở ràng à, lão phu rõ ràng cây trắm. Đây là thuyết pháp chó má gì? Cái gì mà tràn ngập khí tức tội ác của tiêu gia, chẳng lẽ bên trong ngân thành? Cũng chỉ có khí tức của tiêu gia sao? Khí tức hàng gia cũng là không thiếu. Theo như lời nói của tiểu tử người, hôm nay tiêu gia đã tử tuyệt, chế sạch, chẳng phải chính là... Hàng gia chúng ta cũng muốn việc sao? Xa Lão phu đại nhân đại lượng cũng là lười tức giận với người. Ha! Nếu các đấng tiền bối không làm việc cẩn thận, chắc chắn, thì việc hiện tại có thì hắn cũng chẳng thèm, dùng tiếng người mà chê bài. Bên kia, vợ chồng hàng trắng mộng cùng với đông phương vấn tâm, cùng với quân vô ý, cũng đạt thành hiệp nghị. Tuyết Sương thanh nhìn quân vô ý, càng xem càng cảm giác vừa lòng. Làm vị huyết y đại tướng quân này, nhìn mặt mày đều đỏ cả lên. Đúng là, mẹ vợ những con trẻ, càng xem càng thú vị. Hôm nay mọi chuyện đã xong, tâm tình Tuyết Sương Thanh đã tốt trở lại, ngân thành dù không còn cũng không phải không thể gây dựng lại. Mấu chốt nhất chính là đã không còn tiêu gia. Đây mới là chuyện tình, làm cho người ta thoải mái. Hiện tại đương nhiên muốn suy nghĩ vấn đề trung thân đại sự của nữ nhi. Tuyết xương Thanh lén lút, nhéo cánh tay hàng trắng mộng một phen lặng lẽ nói cũng khó trách giao nhi coi trọng hắn tên quân vô ý này nếu so với tên tiêu hằng mạnh mẽ hơn rất nhiều vô luận là tướng mạo hay là nhân phẩm hoặc là phong độ hàm dưỡng đều phải so sánh tiêu hằng cao hơn không chỉ một bậc một thân huyện công của bất phàm chắc biết kiềm chế ta nhìn đi nhìn lại cũng không rõ sao cạn thế nào nhưng có lẽ đã cao hơn nhạc vụ rồi lên trời xuống biển cũng khó tìm kiếm nhà hàn trắng mông lặng lẽ gật đầu Trong ánh mắt hiện nhiên cũng có chút vừa lòng, cuối cùng, cũng sao một cái gai trong lòng, con gái lớn phải trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng tâm nguyện cũng được đền bù. Hơn nữa, đám tiêu gia phản nghịch đầy cũng được thanh trự hết, mặc dù ngân thành sụp đổ, nhưng tóm lại vẫn còn mù chuyện tốt. Ít nhất sau đây ở nhà cũng sẽ không có buồn phiền quả lớn, hơn nữa tên con trẻ này thoạt nhìn cũng là làm cho người ta có cảm giác có thể tin tưởng được. Cái này... Quân phu nhân, mặc dù vợ chồng hang trắng mộng trên danh nghĩa, nếu so với Đông Phương vấn tâm thì coi như là cao hơn một bậc. Nhưng hiện tại hai người quân vô ý, còn chưa thành thân, tuyết thanh Sương cũng không có ý kêu là cháu giàu, lại nói tuổi hai người kỳ thuật hơn kém cũng không được vài tuổi. Hơn nữa, chính tiểu nữ nhi nhà mình, ra vẻ vẫn đối với nữ nhi người ta, rất có ý tứ kìa. Cái này, cái này, cái này, đúng là một bút khó tả nói đến vài vế lung tung. Cho nên, tuyết sương thanh, trong lúc giấc trời chỉ cảm thấy đầu óc chính mình mơ hồ, căn bản có biết sưng hô như thế nào mới phải. Suy nghĩ hồi lâu mới kêu lên một tiếng. Quân phu nhân Cái này, không biết hàng phu nhân có gì căng dặn. Đông Phương vấn tâm đồng dặn, cảm giác sưng hù, coi chỗ không đúng. Nghĩ lại vẫn nên bắt chước cách gọi của tuyết sương thanh. Cái này, ta có một chuyện. Tuyết sương thanh nhìn tiểu nữ nhi của mình một chút, rút cuộc cũng bắt các chỉ thở dài một tiếng, hướng về. Đông Phương Vấn Tâm nói, có một việc, chỉ sợ, muốn thỉnh quân phu nhân làm chủ. Đông Phương Vấn Tâm thấy vẻ mặt cô nàng, trong lòng đã sớm trỏ tràng bảy tám vận. Hàng phu nhân có chuyện cứ nói, tuyết xương thanh không nói chuyện, trước thở dài một hơi. Kỳ thực những điều này, cũng đều là việc của tiểu nữ nhi, những năm gần đây, thật sự, làm cho ta đau đậu không thôi. Trưởng bối bọn ta nghĩ sai thì hỏng hết, làm cho giao nhi thống khổ 10 năm ta coi như là chân chính suy nghĩ cẩn thận Trung thân đại sự của nữ nhi hãy để cho bọn họ tự mình làm chủ là tốt rồi bật cha mẹ của chúng ta thật sự là bó tay chỉ cần bọn họ cảm thấy hạnh phúc là trên hết cứ mỗi ngày nhìn mà lo lắng xương ban đêm ban trong lòng mà khó ngủ cũng là làm việc vô bổ không bằng giết khoát buông tay làm thỏa bản tâm nguyện của bọn họ đúng vậy không sinh con gái không biết cha mẹ khổ không dưỡng con gái không biết cha mẹ lúc này dẫn cho tiểu tử kia nhiều ít gì cũng đều là tâm huyết cả. đông phương vấn tâm tràn đầy đồng cảm gật đầu, thở nhẹ một tiếng mới có chút ý tứ thỏa mãn hàm xúc nói. May bắn mặt tài nhà ta là người thành thật, từ nhỏ có nghe nói, thật sự ngoan. kêu nói làm cái gì thì ngoan ngoãn tuân theo, làm ta đỡ tốn không biết bao nhiêu tâm tư. nàng mới nói đến đây, đột nhiên bên cạnh quân vô ý phất một tiếng, về quái gì quay đầu lại, với mặt tự hồ đột nhiên bị nội thương. vậy chứ? Thành thật, ngoan, nghe lời, bớt lọ, những lời này là thật cũng không thể không nói. Nhưng từ tốt đẹp như vậy như thế nào có thể dùng để hình dung thằng nhóc mặt tạ này? Nếu là đại tẩu, ngài biết, nhi tử ngài mấy năm này, đã làm gì, ta cam đoan, tỷ tức giận đến tái mặt, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong tiên hạ, vì khen con cái của chính mình thật sự điều gì cũng dám nói chà. Ngay cả đại tẩu nữ nhi ung du hiện thục như vậy, cô biết trần tròn mắt nỗi dối, điều này thật không dễ dàng. Cũng phải thôi, đám con cái biết nghe lời thì những người làm cha mẹ như chúng ta thật dễ dàng hơn rất nhiều. Thật sự rất hâm mộ cô, con cái có tiền đồ như vậy, lại ngoan như vậy. Tuyết Sơn Thanh nói những lời này rõ ràng có chút tuyên bố trái với lương tầm. Mắt liếc thấy khuôn mặt tạ tiểu tử này đúng là loại, lắc cất để nhất thiên hạ, thậm chí còn mang một loại tính khí vô cùng, cùng tà tính. Chẳng biết làm sao mà không nhìn cha Đông phương vấn tâm nói lời thành thật ngoan ngoãn nghe lời bước lọt thì ở chỗ nào. Nhìn người này giống như toàn thân đều mang theo một tính cách không thể dạy nổi. Cứ nói là mẹ khang con mình thì còn dễ nghe hơn. Cha, hôm nay, tâm nguyện giao nhi được đền bù, có chỗ chung thân, vợ chồng chúng ta coi như là bỏ xuống được cái gai trích lớn trong lòng. Tuyết sương thanh ấp a ấp úng nổi, nhưng tiểu yêu nữ này... Cũng làm cho ta đau đậu thật nhiều Nhà đầu mộng gì kia Băng tuyết thông minh lanh lợi nhu thuận Người gặp người thích Lớn lên là xinh đẹp thiên tiên Như thế nào là làm cho người ta đau đậu Đông Phương vấn tâm một bộ dáng kinh ngạc Con của bệnh hiện tại là bạo búi Cô nương nhà cô Nghĩ muốn phận một chén canh Phải dựa vào chính mình Bắt đầu mới được Dù sao ta cũng không bỏ miệng trước Cho nên Đông Phương vấn tâm ung dung bình tĩnh vững như núi thái sơn. Trong nhà hiện tại cũng đã có ba nàng dâu rồi, bên đó sao còn không chủ động, mình đang đi dành kho bấu đó nhà ta thì không vội. Ai, con gái lớn luôn muốn tự tìm ý trung nhân cho mình, quân phu nhân con trai bà. Đại cái, cũng làm bà phiền não về chuyện này chứ, dù sao thì trai lớn lấy vợ gái lớn gã chồng. Tuyết Sương Thanh đắn đo cân nhắc, thử thâm dò nổi. Tiểu tử đại của ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn, không làm ta phải lo lắng gì. Hiện tại cũng chưa tự để cho ta phải tốn nhiều tâm tư, nhất là chuyện hôn nhân đại sự, lại cần là tự mình xử lý, hiện tại lại cảm thấy sầu muộn mà còn hơi dịu nha. Lúc đại vị cô nương bên cạnh mặt ta kia chính là Thiên Phạt Mai Tôn giả, chính là con dâu cả của ta, còn bên cạnh ta là Thanh Hàng, cũng là con dâu ta, hai đứa nó cũng đã chung phòng rồi. Ở nhà cũng có nha đầu tiểu nghệ là viên ngọc độc cô thế gia. Đứa con trai này của ta lớn lên, ngoại hình nhìn cũng khá làm người còn đặc biệt thành thật. Hơn nữa, còn không biết che giấu đi, cho nên ít nhiều gì cũng có chút trêu hoa ghẻ nguyệt, ta cũng là biết có ba nha đầu này nên đã định hạ ba phòng, cũng không biết là còn có ai nữa không, vì chuyện này ta cũng đã nói nói nhiều lần, lưu tĩnh khắp nơi như thế, sau này làm thế nào cho phải, quá thật làm cho ta tức giận không biết phải nói gì hơn. Đông Phương Vấn Tâm ngoài miệng oán trách, nhưng trên mặt lại phi thượng tự hào. Cho dù là ai cũng nhìn ra được Bà ta đang khoe con con của mình Lời nói hàm chứa đừng Sự tự hào to lớn Ai nghe mà không hiểu chứ Con mình có được thực lực như vậy Tự nhiên không thể không tự hào cùng hãnh diện Chẳng lẽ còn muốn trông thấy con mình không có ai để ý sao Bên cạnh quân tam gia quân vô ý Đã ở biên giới của sự sập đổ Chị dâu của mình cũng quá tài giỏi Nếu như nói gần đúng sự thật Thì cũng coi như xong Đằng này tiểu tử mặt tà kia Tại thành thiên hương Có dành tiếng như thế sao? Người đây là nói cái gì cái kia? Đúng là, cách đến 8 vạn dặm mà. Tuyết Xuân Thanh khuấy miệng trung chảy một hồi. Bà đây là oán trách con của mình sao? Làm sao mà ta nghe như là, bà đang hãnh diện lắm đấy chứ? Là nhìn thấy Mai Tuyết Yên, nhìn sang Quảng Thanh Hà cũng cảm thấy hai người này so với con gái của mình không kém chút nào. Bốn chi trong nhà còn có một người nữa, thậm chí có khả năng còn là không dừng ở lại ba người. Chuyện này phải làm thế nào cho phải? đã có ba người, hơn nữa thân phận mỗi người cũng không thấp, như là mai tôn giả cũng không phải là phong tuyết ngân thành có thể so sánh, chắc lẽ con gái mình muốn gả cho hắn làm thiết, cũng không thành sao, nhưng là như thế nào cũng không được. đang suy nghĩ thì lại nghe thấy đông phương vấn tâm tiếp tục nói, cho nên con trâu dịu như vậy cũng làm ta rất đau đầu, bởi vì liên quan đến vấn đề ai lớn ai nhỏ, tất cả bọn chúng đều là hậu nhân của danh môn thế già, thân phận tôn quý, tuyết yên còn là bá chủ mộ phương bất kỳ ai cũng đều khó có khả năng làm thiết cho người khác. đúng đúng. lời ý cực kỳ hữu lý. tuyết sinh thanh vội vặn tỏ vẻ đồng ý. cho nên ta trong khoảng thời gian này cũng đã suy nghĩ gần như bạc trắng cả đầu. bất quá cuối cùng ta trước cuộc nghĩ ra một biện pháp. đông phương vấn tâm thấp giọng nói một cách thận bỉ. đó chính là danh phận ở trên chẳng phân biệt được lớn nhỏ. tất cả mọi người dựa theo tuổi làm chị em với nhau như vậy chẳng phải tốt sao? Hơn nữa như vậy chia ra lớn nhỏ, nhưng thực cha còn thân hơn chị em được, Phạm là đã xử lý tốt mọi chuyện, thì cho dù là có thêm mấy người đi nữa cũng không thành vấn đề. Hơn nữa không phải ta tự khen mình, ta cũng không phải là loại mẹ chồng hạ khắc, trường quỳ vẫn có biện pháp làm cho tất cả các nàng đều hài lòng không phải tốt hơn sao. Chúng ta bật làm cha mẹ, thật sự là mệt mỏi mà, coi như là đứa nhỏ hiểu chuyện, làm cho mình bớt lo nhưng vẫn là có chuyện làm cho chúng ta không an tâm. Mạc Tà tin tiểu tử này, nào biết rằng người mẹ này phải nỗ lực vì nó chứ? Đông Phương vấn tâm thủm thức nói, Tuyết sinh Thanh cũng đồng dạng thủm thức theo, trong tâm là bắt đầu nổi nóng, nhìn bên ngoài đã thấy người ta, có đứa con như vậy thì đâu cần phải vội. Lại nói, quân gia hiện tại đúng thật là siêu cấp thế già, hơn nữa con gái mình rõ ràng là có tình cảm sâu đậm với quân Mạc tạ, mình cần gì phải uống công làm tiểu nhân phá đám. Lại nói, nếu như là giống tỷ tỷ của nàng, thì không phải lại mất cả chị lẫn chài à. Cây này, quân phu nhân, cô thấy con gái thứ hai của ta thế nào? Tuyết Thanh Sương trước cuộc sau một hội quanh co dứt khóc nổi. Cá xứng đối với con trai của cô không? À, chuyện này, ta tất nhiên là rất yêu mến mộng nhi, nhưng mà, giao nhi, chính là gã cho vô ý, vô ý lại là tút tút của mặt tạ, như thế bối phận có thể rối loạn hết cả đông phương vấn tâm bị cha bồ dạng hoảng sợ nổi. Bối phận thì có vấn đề gì đâu chứ, giang hồ vốn là như vậy. Lúc trước chúng ta cũng đã đen bối phận của Mộng Nhi ép xuống cùng với những đứa trẻ cùng lứa. Kỳ thực nó so với tỷ tỷ của mình cũng chỉ như là tiểu búi mà thôi. Chuyện này thì cả Ngân Thành đều biết. Tiết Sương Thành có chút khẩn trương cười nổi. Đã như vậy, chuyện này cứ tính cho ta, Trung Quy vẫn là thỏa mãn tâm nguyện của bọn chúng nó. Ta vẫn là người hay mềm lòng mà. Không chịu được khi thấy con cái chịu khổ. Đông Phương vấn tâm, đã thầm biết trước, nên vỗ ngực, đảm nhiệm mọi chuyện. Cứ nhìn chúng nó suốt ngày tréo trách, tiểu lão bà với tiểu lão bà, chẳng lẽ mấy đứa còn có thể chạy à? Hơn nữa con dâu nhiều hơn thì cháu đội tương ứng cũng sẽ nhiều hơn. Tốt nhất mọi đứa đều có thể sinh mười đứa, liếc mắt thoáng đánh giá hàng yên mộng một chút. Ừ, nhà đầu kia đúng là có tiếng sinh con trai mà. Nhìn thế tốt lắm. Tuyết Sương Thanh vui mừng nổi. Mộng nhi đến nhà của ta, bà cứ yên tâm. Chúng ta là thông gia nên ta sẽ chăm sóc nó như con gái của mình vậy. Cái này đúng là cũng phải chất khéo léo. Đông Vương vững tâm nhiệt tình nổi cho Trang là đã bắt đầu xưng hô thông gia. Quân vô ý, ngồi một bên hoàn toàn sụp đổ. Chị dâu của ta, tí lại dám nói chiếu cố tiểu hại tử, cần tới khéo léo à. Bên kia. Tuyết Thanh Sường lại là, là không ngừng gật đầu, cứ một bực bởi viện kêu một tiếng thông dạ, lại là, là càng nhiệt tình rồi. Quân Tam Gia trước cuộc cũng sập đổ, ta cưới chị, cháu cưới em, chẳng lẽ từ nay gọi mặt ta là Bụi Phu, còn nó gọi ta là Tỷ Phu à? Sau này, hai người gặp Tuyết Sơn Thành, đều gọi là nhạc mẫu sao? Nhưng là sau này, có còn cái... Nghĩ đến chuyện này, quân Tam Gia cảm thấy đầu của mình đúng là không đủ dùng, cứ như vậy trón ván đầu ông. Loại vai vế như thế này là một gia đình, đừng nói là quân vô ý, cho dù là ai cũng phải hổng mức, bớt quá, có vẻ như cũng không còn nói đến vụ đưa cho ta một cô công chúa làm vợ. Đông Phương vẫn tâm trong lòng tính toán, nếu là muốn việc này thành, bên phía mặt ta hẳn là không thành vấn đề, đọc cô tiểu nghệ cũng không lò, nha đầu kia, đến bây giờ vẫn là cái gì cũng không hiểu, nói ngọt một chút là được. Chủ yếu nhất chính là tuyết phục Mai Tuyết Yên và quản thanh hạng cho tốt, xem chừng hai đứa đối với mình vẫn là luôn nghe lời, hơn nữa tình cảm cùng với mộng nhi cũng không tệ. Còn có nể mặt với quân vô ý và hạng yên mộng, vấn đề này phỏng chừng cũng không lớn, đông phương vấn tâm, ý đã định, trong lòng vui sướng, hiện tại còn nghĩ đến sau đó nhiều thêm vài đứa cháu. Kết quả ở dưới tình huống không ai biết, hai vị mẫu thân bắt đầu nói ra, như vậy quyết định một chuyện đại sự, hơn nữa còn là quyết định chung thân đại sự của hai người bên kia người nào đó cũng đang trong mộng hiện nhiên không biết chính mình về ác hiện giờ đùa đã thành hóa thật khuôn mặt ta hiện tại vẫn đang cùng hàng phong tuyết nói chuyện rất là nhiệt tình ý tứ lôi kéo rõ chẳng chính là một bộ dạng bám riết không thà điều này làm cho hàng phong tuyết trước là bất đắc chỉ tiểu tử này mới vừa rồi còn muốn lão phu giảng giải cho những công việc quan trọng sao nháy mắt mấy cả là chuyển biến rồi chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có ý đồ quấy trố gì đó có sợ thích biến thái sao? Cũng có thể là sự thật. Nơi đây nhiều người cường tráng như vậy, cũng không đến mức. Phải tìm ta một lão già như vậy chứ. Tuy, lão nhân gia ta, người già, nhưng tâm không già. Vẫn là dáng vẻ hồn tráng khí độ ung dung. Nhưng lão đâu biết rằng Tâm tư quân mặt ta trong lòng lại là cạn bất đất dĩ. Lão nghĩ, ai muốn vậy sao? Ai có thể kiên nhẫn đi theo lão? Trong này mà nói nhảm chứ. Lòng ta đang nóng như lửa đốt. Muốn về thiên hương thành. Trong đầu vẫn là nghĩ về đồ vật kìa. Vì vậy, một gia mụ trẻ ở chỗ này dặn co nhau, đầy quỷ dị, quân mặt ta chính là, tìm lời nói, liên tục, làm cho hàng phong tuyết mệt mỏi trả lời, đầu to như cây đấu, quá thật không biết ứng phó như thế nào cho phải. Mặt khác Mai Tuyết Yên cũng đang, ứng phó với hai người khác đó là Vân Biệt Trần cùng với Bằng Vương. Năm đó Vân Biệt Trần tất nhiên là có dùng một chút thủ đoạn không phải quan minh chính đại cho lắm. Nhưng trên thực tế hai người đúng là có tính cách hợp nhau, vân biệt trần tiêu giao thế dạng, bằng vương tuy là hóa hình nhưng cũng có tính cách thẳng thắng. Bằng không, bằng vương cũng sẽ không khinh địch để bị mắc lừa sau đó ngoan ngoạn chấp nhận. Sự thật là hai người này đều có tính cách đạm bạc, quy ẩn núi trừng, phiêu nhiên thế ngoại, hướng đến cuộc sống, vô câu vô túc của ẩn sĩ thế ngoại cao nhân. Như thế ăn nhiệt với nhau, tạo thành hợp tác cùng nhau phiêu bạc tứ hải. Ngạo thị thiên hạ. Còn nếu dùng từ ngữ thô tục thì gọi là gian phu gian phụ, cuối khô gặp lửa. Đối với hai người này, mai tướng yên chỉ có một câu nói. Bằng vương phản bội thiên phạt không thể tha thứ. Ta cũng chưa nghĩ sẽ đem các ngươi xử lý thế nào. Nhưng tôn chỉ có thiên phạt không thể vi phạm. Anh hùng cẩu hùng đều tại đoạt thiên chi chiến quyết định. Ẩn sĩ cũng được, lãnh đời cũng thế. Hai người từ nay về sau tự lo liệu. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất đó chính là bằng vương có thể dùng lực lượng, vận dụng huyền lực nhưng mà không thể vận dụng khí thế của vương giả huyền thú nếu trái lời, cho dù là cách xa vàng dặm cũng sẽ đến triều sát ma tuyết yên mặc dù lời nói quyết liệt, nhưng vẫn là đặc biệt nhấn mạnh, đoạt thiên chi chiến mấy chữ này nàng sao có thể tuyệt tình như thế nếu là băng vương có thể tại đoạt thiên chi chiến đóng góp sức lực, coi như là phá lệ một lần, thì có làm sao đây chính là tâm tư mai tuyết yên mặc dù không có nói rõ ràng nhưng nàng biết rõ băng vương hiểu ý của mình vân biệt trần cùng với băng vương thở dài một tiếng đáp ứng điều kiện này sau đó hai người này liền phiêu nhiên rời đi băng vương trước khi đi đã từng nghĩ đến cáo biệt bày huyền thú nhưng khi đến gần cám thu được địch ý nồng đậm đành bất đắc dĩ quay đầu lại mà rời đi xử lý xong chuyện này mai tuyết yên quay đầu lại Đã thấy quân mặt ta đang cùng hàng phong tuyết trên mặt tràn đầy bất đất dĩ đùa dẫn, không khỏi vừa tức giận là vừa buồn cười. Đi tới, mặt ta, chuyện nơi này đã xong, chúng ta nên mau chóng quay về Thiên Hương Thành, bên kia chính là còn có. Quân mặt ta nhứng mi mắt, đại tỷ ơi, cho là ta không muốn quay trở về sao, ta so với mọi người cũng muốn quay trở về hơn cả ấy chứ. Nhưng vấn đề lúc này, thật sự là đi không được, không móc được bí mật trong đầu của lão tổ tổng hạng phong tuyết kìa, ta nhất định nửa bước không trời quân mặt ta trong nội tâm bất đắc dĩ, nhưng là vẫn cảm khái nói, Ngân Thành, vì ta đã gặp phải tổn thức lớn như vậy, ta đã gây họa cho người ta. Sao có thể cứ như vậy vỗ mong trời đi, dù sao cũng phải bỏ trả chút sức lực mới được. Hàng Phong Tuyết đã gần trăm tuổi, xích chút nữa bị cái tên vô sĩ này làm cho bị nội thương, khót tay nói, không cần không cần, kỳ thật cũng không tổn thức gì nhiều lắm, chúng ta xử lý một chút lỗn rồi, không có tiêu phí cái gì. Nhưng trong lòng lại nhỏ máu, cả ngân thành toàn bồ bị hủy, toàn bộ nội thành bị phá hủy hoàn toàn, xây dựng lại còn không tốn một lượng tiền lớn hay sao? Đâu còn chỗ nào nguyên vẹn. Mặc dù là hắn giả vờ làm trang hạo hẳn nhưng mà nếu có thể khiến vị tiểu tổ tông này mâu chống rời đi, đây cũng là đáng giá Cuôn mặt ta đôi mắt di chuyển, ghé vào tai Mai Tuyết Yên nói một chút, mặc dù không có nói rõ nhưng cũng làm Mai Tuyết Yên hiểu rõ mình bây giờ thật sự không thể rời đi được. Tình huống rất không bình thường. Mai Tuyết Yên câu mày, Mạc Tà đã có lòng giúp đỡ Ngân Thành xây dựng lại. Như vậy, liền cho ta dẫn người trở về trước. Dù sao thì bên kia chính là không thể trì hoãn được. Quân mặt Tà suy nghĩ lo lắng một hồi, nhưng mà cũng không nghĩ ra được chủ ý gì. Bên kia chính là chính đại thánh giả. Mai Tuyết Yên thực lực tuy cũng tặng lên nhưng cũng chỉ là tôn giả cấp bốn trung giai mà thôi. cho dù trở về, cũng chưa chắc có nhiều tác dụng. Nếu liều mạng. Dùng huyền thú quần công, cho dù cuối cùng có thể thắng cũng là, tổn hao nặng nề, không biết còn được mấy người. Đây là tuyệt đối không đáng, nhưng càng ở đây lâu, bên kia lại càng nguy hiểm, làm sao bây giờ? Các nàng đi về trước cũng được. Quân bạc ta khẽ cắn trăng, trong đôi mắt ẩn hiện, huyết sắc quỷ dị. Tuyết yên, lần này trở về, nhất định phải cẩn thận, nếu là thiên hương thạnh sẽ ra chuyện. Như vậy, nàng phải lập tức đem mọi người trở về thiên vạc xâm lầm. Ngàn bằng lần không được vọng động báo tụ Tất cả mọi chuyện để ta trở về rồi hãy nói, nàng chỉ cần phái hạt vườn đến báo tin cho ta là được rồi. Nếu là chưa phát sinh chuyện gì, thì là tốt nhất, chỉ cần hành động hư hư thực thực với họ. Tận lực kéo dài thời gian. Nếu như bọn họ ép người quá, thì nàng có thể nói với bọn họ, là sư phụ ta cũng với bọn họ, định ra một ngày, tại một tháng sau gặp mặt, quyết một trận xong mãi, nhất định phải ngăn chặn bọn họ, nhớ lấy, nhất định phải đợi ta trở về. Trước khi ta trở về, nhất định không được có hành động gì mai tuyết yên vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng quân yên tâm trước khi thánh giả của thiên tặc chúng ta đi ra chúng ta sẽ có thể tùy tiện cùng chính đại thánh giả đối địch đối với thánh giả cho dù là huyền thú đã hóa hình cũng không chống cự được điểm lợi hại trong đó ta tự biết được nói xong mai tuyết yên hô lên một tiếng huyền thú liền đập tức xếp thành hàng chỉnh tề quân vô ý ba quân đệ đang phương thế già tư không ám dạ để chuẩn bị sẵn sàng trở về Mai Tuyết Yên đi đến trước mặt mẫu thân, quỳ xuống bái biệt, hai mẹ con ôm nhau khó tránh khỏi một hồi tình cảm không đỡ ly biệt, nhưng lần này cho dù như thế nào, hàng yên giao, đều muốn được quay về Thiên Hương Thành. Ngoài dự đoán chính là hàng yên mộng, giúp sự thuyết phục của mẹ cũng đi theo Đông Phương Vấn Tâm, cùng tỵ tỵ của nàng, chuẩn bị quay lại Thiên Hương Thành. Tuyết sinh Thành mặc dù không nở xa con gái, nhưng là bà cũng hiểu được lòng con gái, cũng chỉ có như thế mới tốt. Trước mắt, Ngân Thành còn nhiều việc cần phải làm. Hang yên mộng ở lại cũng là chịu khổ, ngay chỗ ở cũng không tốt, chứ đừng nói những chuyện khác, còn không bằng quay trở lại Thiên Hương Thành, dù sao cũng có thể thoải mái hơn một chút. Dù sao ăn oán giữa hai nhà cũng đã hết, cũng không còn điều gì nguy hiểm, nếu như là nhớ con gái, hay có chuyện gì, lúc nào cũng có thể xuống núi để gặp mặt, hơn nữa để con gái ở đó cũng là để tương lai có thể cùng con trẻ bồi dưỡng tình cảm, đối với tương lai của Ngân Thành trăm lợi mà vô hại.